Các bạn đang nghe tại đọc dân du học dễ bị dèm pha là không có mặt trong cuộc chiến và thiếu kinh nghiệm về cộng sản đối với Đặng cũng như với cựu chủ tịch Phùng Tử Đan Hội Việt Kiều chỉ nên làm công tác xã hội lo cho người Việt mới sang định cư hội được tài trợ của chính phủ để làm những công việc đó nhưng thiệu thì cứ luôn luôn muốn biến hội thành một tổ chức chính trị mà cái tổ chức chính trị ấy lại bị lãnh đạo bởi vài cá nhân không biết gì về chính trị và ngoài những bài diễn văn hoan hô hoặc đà đạo với những từ ngữ đao to búa lớn. Dù ưa hay không ưa, Thiệu vẫn rất cần đặng, nhất là sau khi đan dã từ hội vì không có đặng thì không ai soạn thảo các thứ giấy tờ bằng tiếng Anh cho hội, không ai đảm trách các vấn đề liên lạc với chính quyền và các sắc dân khác. Cho nên có bực bội, Thiệu vẫn phải tỏ ra hòa hoãn. Đêm nay thì Thiệu hết sức thất vọng về đặng, đã không ngờ đặng nhẫn tâm đến thế, Dụng bốn cái răng Ê ẩm cả mặt mày Chỉ mong vớt vát lại chút ít bằng bản quyết nghị Hơi để cao cá nhân một tí Thế mà Đặng cũng nỡ phản đối Thiệu ấp ung nói Xin xin để tùy quý vị Sáng nay tôi uh, viết có hơi vội Nếu mà có cần sửa đổi gì Thì thì quý vị cứ cho ý kiến Rồi nhờ anh Đặng đúc kết lại Giọng thiệu run run hờn dỗi Cử tọa nhiều người nhìn gã thương hại Nhưng chưa hết, một ông trong hội đồng quản trị bỗng đứng lên phát biểu. Nhân tiện anh Đặng đề cập vấn đề cá nhân và hội đoàn, tôi xin góp thêm ý kiến này. Tờ đặc san của hội chúng ta sở dĩ nó sống được là nhờ ngân khoản tài trợ của chính phủ, cộng với sự đóng góp của hội viên và độc giả. Chính phủ tài trợ cho tờ đặc san mục đích để tờ báo đó phục vụ người tị nạn. Tôi nhớ ngay từ số đầu, chúng ta đã vạch ra tôn chỉ rất rõ ràng Là thông tin liên lạc Hướng dẫn đồng bào về những kiến thức cần thiết trong xã hội mới Rồi văn nghệ, giải trí Và sau cùng là cơ quan để bày tỏ lập trường quốc gia của hội chúng ta Số báo vừa qua tôi thấy ban biên tập đã đi quá xa chủ trương của hội Là khai thác câu chuyện ông đoàn vọng Như là một tờ báo thương mại Một người cắt ngang Thì đấy chính là bày tỏ lập trường của hội chứ có sai tôn chỉ đâu Người kia cãi lại Xin cho tôi nói hết đã Ông Đoàn Vọng phát biểu một số ý kiến Trong cuộc phỏng vấn của báo Loco Daily News Đa số đồng bào chúng ta không đồng ý với ông ta Tôi cũng không đồng ý Nhưng đó hoàn toàn là ý kiến cá nhân của ông ta Ông Vọng không hề nhân danh tập thể tị nạn Hay nhân danh một tổ chức nào để nói Tôi đã đọc rất kỹ những câu trả lời của ông Vọng Chúng ta là người yêu tự do Thì biểu hiện đầu tiên của tự do là Tôn trọng ý kiến của người khác Dù trái ý mình Các hội đoàn ra thông cáo phản đối ông Vọng Tôi cũng đồng ý vì thực tế ông ta nói ra những điều vô trách nhiệm Đặc san của hội có đăng thông cáo đó Tôi tưởng như thế là đủ rồi Vậy mà số kế tiếp đặc san lại vẫn tiếp tục khai thác Khai thác mãi Biến tờ báo của hội thành một diễn đàn riêng tư Phục vụ một tranh chấp cá nhân Tôi đề nghị từ nay ban biên tập nên lưu ý đến nội dung của đặc sàn Mặt thiệu vốn đã u sầu lại càng thảm não hơn Một người vội cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Anh Thiệu chắc còn mệt, chúng ta không nên kéo dài buổi họp quá lâu. Trở lại bạn uh, Quyết Nghị đó, thì tôi đề nghị giao cho anh Đặng, đem về soạn lại. Sau đó nhờ anh photo cho chúng tôi mỗi người một bản. Nếu không có gì cần thay đổi nữa, thì chúng ta sẽ phổ biến đến các báo và đăng trong tờ đặc sàn số tới. Mọi người cùng Hô đồng ý để thay cho hai chữ bế mạc. Họ xuống nhau lại hỏi thăm Thiệu. Nêu lên những nghi vấn về nguyên nhân và thủ phạm Mà chính Thiệu đang nát ấp băn khoăn Vì chưa tìm ra Thiệu thoáng nghĩ đến Trương Anh chàng kỹ sư hiền lành Mà Thiệu tin rằng vẫn còn đang cay cú vì an hạ Câu nói vừa rồi của Đặng Tuy làm Thiệu đau lòng Nhưng lại dọi một tia sáng mới vào đầu gã Biết đâu đây chẳng là một vụ thanh toán về tình Thành phố này thiếu gì đứa ấm ức Khi Thiệu vồ được đứa con gái đẹp nhất Của ông bà Trần Bạch Thủ Điển hình là Trương Hôm qua khi An Hạ ghé Thăm Thiệu Gã không hề nghĩ đến nguyên do tình cảm Thâm thâm Thiệu luôn luôn cố tình gán cho mình một vị thế quan trọng Mà cộng sản và tay sai Lúc nào cũng rình rập để triệt hạ Cho nên gã thều thào bảo An Hạ Cái bọn nằm vùng ở đây Nó lộng quá rồi Chúng nó dám đánh anh An Hạ nhìn Thiệu xót sát Chúng nó có đông không hả anh Thiệu dáng sức nói tiếc Đông lắm bảy tám thằng không đông thì làm thế nào nó đánh nổi anh ở đây ai chẳng biết là anh có taekwondo Cứ hai ba thằng thì, thì, thì anh đã bẻ cổ hết rồi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net